Chương 16 Sáng bữa sau, tắm Hưng xuống khóc và tạ ơn Thượng Tứ Chiều lại hương bộ Huy lên chơi Chú nói bà Xuôi đã có cho chú hay về sự Thượng Tứ giúp cho con rể chú thành gia thất Rồi chú khen ngợi ân đức của Thượng Tứ vô cùng Thượng Tứ cười mà nói rằng Không có ân đức gì hết Tôi thấy con Quế với thằng Sang thương nhau Nhưng vì cái nghèo nên nó không cưới được Bởi vậy tôi giúp cho vợ chồng nó thỏa tình chứ có gì đâu Và bữa sau nửa con quế lên nấu ăn Bộ của nó hớn hở, mặt nó tươi Thượng tư biết nó đã hay việc cậu giúp cho thằng Sang cưới nó rồi Cậu lấy làm vui lòng Rồi cậu lại nghĩ thầm rằng Nếu cậu để dành cái số tiền mua đồ kỷ niệm cho cô hai hẫu ngày trước Thì bây giờ cậu giúp được tới năm bảy người nghèo có vợ có chồng Thượng tư giúp cho tá điền tá thổ Hoặc cứu người nhà nghèo trong xóm trong làng Mỗi năm tốn hào ước chừng vài ngang đông bạc Cậu làm những việc trái đời đó là vì cậu thương con nhà nghèo Lại cũng vì cậu thất tình thất chí nên cậu làm Chứ không phải cậu mong được tiếng khen ngợi Nhưng mà những người nghèo khổ Đã thọ ơn rồi hay chưa cũng vậy Điều kính phục mến yêu cậu Tôn trọng cậu còn hơn quan to Như là thần sống Sự dân nghèo tôn trọng ấy Làm cho mấy người có của trong làng trong tổng không ưa cậu Đến nỗi họ bài chuyện xấu mà nói gian cho cậu Thầy ban biện chí là anh ruột cậu mà cũng còn chế cậu là đồ điên Còn nói gì ông hỏi đồng thưởng Hãy ông nghe ai nói tới việc của cậu Thì ông gãi đầu la lớn rằng Ôi thằng đó mà nói làm tới gì chi thứ đồ ngu Nó làm bậy làm bạ Ít năm nay đây tiêu hết ruộng đất của ông cái hiền để lại đó cho nó. Tôi biết trước nên tôi bắt cái con mạnh lại, thiệt là hay lắm. Nếu tôi lôi thôi, nó làm tiêu luôn sự nghiệp của tôi chứ phải chơi sao? Khá nó biết thân, nên hay không dám héo lánh tới đây nữa. Mà nó cũng bỏ cái thằng con nó cho tôi nuôi luôn. Tôi không có dám, nó không có dám đòi bắt lại. Ai thương ai ghét thượng tứ không màng, ai kích bác ai chê cười cậu cũng không kể. Cậu cứ giúp đỡ lo lắng cho con nhà nghèo Ai nói thế nào mặc ai Miễn cậu vui lòng thì thôi Một bữa nọ cậu đi chơi Ở chợ cậu gặp thầy thông hằng Thầy trách cậu cứ theo lúc thúc ở nhà hoài Không đi chơi bời chi nữa hết Cậu cười mà đáp rằng Vậy chứ thầy quên mấy lời tôi nói với thầy hồi trước hay sao Tôi chơi bời tôi quý xài phá chút đỉnh đặng học khôn dạy Tôi tốn mấy ngàn đồng bạc đủ rồi Bây giờ còn đi chơi làm gì nữa? Thầy thông hàng có tịch nên thầy mắc cỡ. Thầy không dám hỏi tới chuyện chơi bời nữa. Thầy hỏi lơ là việc nhà của thượng tứ, rồi thầy từ giả mà đi. Từ đó về sau thầy hết dám tới nhà thượng tứ nữa. Mà khi nào gặp cậu trên chợ, thầy cũng không dám rủ đi chơi. Thượng tứ lìa vợ con, tránh bầu vạn, trót 5 năm, năm trường hiu quạnh một mình. Thú vui chẳng có chi khác hơn là cứu giúp tá thổ tá điền Hoặc dìu dắt người trong làng trong xóm Một buổi sớm mai cậu vừa thức dậy Thì nghe tin cha vợ đã chết hồi hôm Cậu lập đặt đi xuống nhà thầy ban biển Chí mà hỏi coi tình hình cha vợ chàng rể đã dứt rồi Nhưng mà bây giờ ông hội đồng thưởng tự trần Cậu có nên qua mà chịu tan hay khóc Thầy ban biển liền đáp rằng Tuy vợ chồng xa nhau Nhưng mà không có để bỏ chi hết đã vậy mà em ở với con tư lại có con thì em phải qua chịu tan chứ không qua làm sao được Thận Tấn ngồi suy nghĩ mà nói rằng tôi cũng nghĩ qua chịu tang mới phải bởi vì tuy ông già tôi khiến cho vợ chồng tôi phân rẽ nhưng mà mấy năm nay tôi không cưới vợ khác mà vợ tôi nó cũng chưa lấy chồng đã vậy mà hồi mát tôi mất vợ tôi nó cũng qua chịu tanng cho đủ lễ Có lẽ nào bây giờ tôi lại làm ngơ Ai quấy thì mặc ai Mình không nên lấy quấy mà trả quấy Tuy vậy mà có một điều Làm cho tôi ái ngại Là ông già tôi giàu có lớn Tôi không tới lui đã 5-6 năm nay rồi Bây giờ ông mất Tôi lại qua chịu tan Tôi sợ e thiên hạ không hiểu Họ tưởng tôi muốn hưởng gia tài Nên mới lết đầu tới Họ tưởng thế nào á Thì trói kệ họ, hơi đâu mà lo Gia tài của ông và vợ em thì em hưởng Can cớ cho ai mà họ nói Em phải biết, theo thiên hạ thì giàu bác hội đồng á, chửi nát đi nữa Họ cũng chui đầu tới hoài Chứ có phải họ làm như em vậy đâu Miệng thiên hạ khó lòng lắm việc quấy, họ làm á, thì họ cho là phải Còn thấy họ thấy ai làm thì họ chế cười Họ dèm xím Ôi, thầy kệ họ Em liệu phải thì em làm, đừng có kể ai hết. Không, thở nay tôi làm việc chi, tôi có kèm thêm kể đến ai đâu. Nhưng mà việc này tôi ngại một chút, là vì tôi sợ vợ tôi nó không thương tôi, rồi nó cũng khinh thị tôi nữa chứ. Có lẽ nào con Tân nó dám khinh thị em. Em đi đi, đừng có dục dặt chi hết. Thượng Tứ nghe lời anh nên về thay đồ qua chợ ông Văn liền. Bà hội đồng thấy rễ nhỏ mấy năm nay không tới lui Mà bây giờ nó cũng qua Thì bà động lòng nên bà khóc chồng nghe thảm thiết Cô ba mạnh thấy thượng tứ Cô cũng đãi như thường Chứ không tỏ giấu chi kinh khi hay hờn giận Duy có vợ chồng thôn châu lạc lẽo Chồng còn hỏi lơ là Chứ vợ thì thiệt không thèm hỏi đến Thượng tứ ở mảng đám tang Chừng cũng phản khóc rồi Cậu sửa soạn cáo tường mà đi về Thì thôn châu nói rằng Dưỡng về chi gấp vậy, dưỡng phải ở lại đặng tối nay mình tính việc nhà một chút chứ. Thượng tứ cười mà nói rằng, việc nhà là việc gì, tôi có biết việc gì đâu mà tính. Ai mà dưỡng phải ở lại, đặng tối hết khách rồi vợ chồng tôi nói chuyện một chút. Thượng tứ tưởng vợ chồng thôn châu muốn phân giải việc vợ con của cậu, nên cậu dụ dự nữa muốn ở lại nghe, coi người ta nói thế nào. Nửa muốn về phức cho rồi đặng khỏi nghe những tiếng vô tình của vợ nữa Cậu chưa nhất định bỗng nghe bà hội đồng nói Thằng ba tính về hay sao Về giống gì mà gấp dữ vậy Thầy con mất không phải ở lại đây ít bữa với má chứ Mấy lời ấy tuy trách mà có tình Làm cho thượng tứ không thể cãi được nên đành phải ở lại Tối lại khách ở xa về hết Tá điền tá thổ họ cũng về nghỉ Đặng sáng còn phải trở lại mà lo dọn dẹp Bà hội đồng ngồi tại bộ ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu Thôn châu lại cùng với thượng tứ Thì ngồi chung quanh cái bàn kê đó Cô hay khỏe thì ở nhà sau đi lên Cô lại ngồi gần mẹ mà hỏi rằng Thầy mất rồi bây giờ diệt nhà má tính làm sao đây Bà hội đồng dây lại mà hỏi rằng Diệt nhà là diệt gì? Mày muốn nói việc còn mạnh phải không? Thưa phải, tôi muốn nói cái việc đó đó Hồi trước thầy dẫn thằng ba Thầy mày rầy la không cho nó tới lui Tao càng hết sức không được Bây giờ thầy mày mất rồi Con rể nó biết phải Nó qua nó chịu tan Thôi từ rầy sắp lên Thằng ba nó mất gia thế của nó Nó không về bên này mà ở được Thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước Chứ có chuyện chi đâu mà tính Không, không phải tôi muốn nghe cái chuyện đó Việc vợ chồng con Mạnh Má tính thế nào má tính Tôi có cần nói làm chi Tôi hỏi vậy chứ Má quyết để con Mạnh ở luôn trong nhà hay sao Vậy chờ mày biểu tao đuổi nó hay sao Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa Ủa, sao vậy Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mày lại không bằng lòng? Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nếu như, như má muốn ở đây, thì má phải mời làng, hoặc rước trưởng tòa, biên thảy hết vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập vi bằng, giao một bổn cho tôi giữ tôi mới chịu. Làm chi vậy, nếu không làm như vậy con mạnh nó đoạt hết gia tài rồi ai mà biết Bà hỏi đồng giận đó mà, bà kêu thôn châu mà hỏi rằng Thằng hai, mày có nghe con vợ mày nói đó Thì tao không về cái con khỏe nó bất hiếu quá chừng như vậy Cha nó chết nắm mộ chứ khô mà nó đã tranh gia tài Nó muốn móc họng con em nữa chứ Thông Châu đứng dậy đáp rằng Thưa má, vợ của con ấy, nó muốn ngày sau Chị em khỏi xích mít, kiện thưa nên nó tính như vậy Chứ phải nó đòi chia gia tài bây giờ Hay là nó ganh gỗ chi gì ba nó đâu Te ra mày cũng vậy nữa Nếu bay sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của Thì vợ chồng bay về đây mà ở chung Cô hai khỏe hớt mà đáp thế cho chồng rằng Giàu má không biểu thì tôi cũng dìa Dạy gì mà để cho vợ chồng con mạnh nó ăn hết Bà hội đồng giận quá Xong bà không biết nói sao được Nên bà tem trầu mà ăn không thèm trả lời Cậu thượng tứ thấy vậy Cậu lấy làm bất bình nên cậu nói rằng Chị hai nói như vậy em phiền lắm Vì thay đuổi em Nên 5-6 năm nay em không dám tới luôn cái nhà này nữa Nay thầy mất em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể nên em phải tới mà cư tang báo hiếu em vì tình nghĩa chứ không phải vì gia tài tang lễ xong rồi hồi chiều em muốn đi về tái anh hai cầm lại rồi má biểu nữa nên em mới còn ở đây việc gia tài của thầy má em không cần biết làm chi xin chị hai hỏi thử má coi từ ngày em vào làm rể của thầy má cho đến bây giờ em có xài tiền của thầy má hết bao nhiêu sao chị chưa có hỏi má Mà chị lại nói vợ chồng em ăn hết củ của thầy má Vợ em ở trong nhà này Chị nghi ngại chị ganh ghép Chị nói sao thì chuyện của chị Chứ em là đứa vô can Nhà của em thì em ở Tiền của em em xài Em có phạm đến quyền lợi của chị một chút nào đâu Sao chị buông lời nói luôn ca em nữa Anh hai chị hai không cho vợ em ở đây Thì anh hai chị hai đuổi nó Anh hai chị hai muốn về ở đây Thì anh hai chị hai về mà ở làm thế nào em cũng không cản trở. Sao anh chị lại nói là tranh gia tài mà lại kéo luôn em vô làm chi? Cô hai khỏe nghẹn họng, còn thôn châu thì hổ ngươi, nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà hội tằng hán rồi bà nói rằng, <cười> bây giờ mới thấy rõ ràng ai tốt ai xấu, mà tao nói cho bay biết, cha bay làm cho tao có làm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao, tao làm ra, tao muốn cho ai là tao cho, không ai được phép nói một tiếng gì. Nhà này, cha bay nhất định cho thằng thọ, đặng nó phụng tự ông bà, thì mẹ con nó được ở, bay có quyền gì mà bay đuổi. Vợ chồng bay thiệt là khốn nạn, cha bay chết mới chôn vừa rồi, tao còn sờ sờ ở đây. Mà bây muốn xanh chuyện Đâu bây giỏi kêu ai tới Mà biến gia tài để tao coi Thì bay làm thử tao coi coi Cô hai khỏe sủ mặt rồi đáp rằng Thầy nói để cái nhà này cho con Của con mạnh Mà thầy có lập chút ngôn hay không Như có thì má đưa tôi coi thử coi Chà mày nói bằng miệng này cũng đủ Cần gì mà phải giấy với tờ Có được đâu Nếu không có giấy tợ Thì cái nhà này là của chung Có ai mà giật được Nãy giờ cô ba mạnh đứng nút trong cửa buồn Cô nghe rõ ràng các việc hết thảy Chừng cô hai khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá Thì cô ba mạnh không thể dằn lòng được nữa Cô bước ra mà nói rằng Chị hai nè Chị muốn ở nhà này Thì chị về đây mà ở Tôi không có thèm đâu Đừng có theo mà dành Tại thầy nên tôi mới ở đây Con thầy nói cái nhà này là nhà thờ Để cho con tôi ở mà phụng tử ông bà Chứ phải tôi giật hay sao Nên chị nói nhiều chuyện Cha mẹ sanh có hai chị em Mà chị nghe lời người dân Chị không có biết thương em út Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản Chị muốn chia ruộng đất Chị quyết dành nhà cửa Chị làm như vậy không sợ họ cười hay sao Dầu chị không kể tình chị em Thì chị cũng phải nghĩ đến mẹ chứ Sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn Thôi tôi biết ý chị rồi Chị sợ cho tôi ở đây rồi tôi chuyển hết gia tài đi Thôi thì chị về đây mà ở với má Tôi giàu hết gia tài cho chị ăn một mình Tôi không có chia chác gì đâu mà lo Đừng có ganh ghét Tuy mấy lời của cô ba mạnh là lời nói lẫy Xong xét cũng là cái nghĩa ít nhiều Bởi vậy Thượng Tứ ngồi nghe cậu lấy làm vừa lòng Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng nghe cái chuyện tranh gia tài chứ cũng không ít gì Bởi vậy cậu kiếm cớ cáo từ mà đi về Cách vài ngày bà hội đồng sai bạn đi Mỹ hội Kêu Thượng Tứ qua cho bà nói chuyện Thượng Tứ không hiểu là chuyện gì nên lật đặt lấy xe đi về liền Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng thôn châu Chỉ thấy bà hội đồng với vợ con của cậu mà thôi Cậu qua ở mấy bữa đám ma thằng thọ đã quen với cậu rồi Nên nay nó thấy cậu thì nó chạy lại nó mừng Cha con ôm nhau câu bộ thân thiết lắm Và hội đồng thấy vậy bà cười nói rằng Cái hồng trời này ổng cũng kỳ cục quá Từ hồi nó mới được có ba tháng cho tới bây giờ Nó có thấy mặt cha của nó đâu Mới gặp mấy bữa hôm Mà bây giờ cậu bộ nó triều mến chứ Hôm nay nó nhắc cha của nó hoài Nè Thọ, con về bên Mỹ Hội mà ở với cha con con có chịu hay không? Thằng Thọ dây lại hỏi rằng, Mỹ Hội ở đâu? Thì chỗ của cha con ở đó. Chịu, mà má cũng đi với con nữa chứ? còn đi với cha con thôi, má con bắt ở nhà với bà ngoại Con không chịu, tôi đi có một mình rồi tôi nhớ má tôi làm sao? Có cha con đó không được hay sao Cần gì mà phải có má Có cha mà không có má tôi cũng không chịu Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy Thì bà cười ngất Vợ chồng thượng tứ cũng ngó nhau mà cười Bà hội đồng bèn nói với thượng tứ rằng Vợ chồng con khỏe nó tham lam Nó không ra cái dốc gì hết Bữa á con nghe nó nói đó Thì con cũng hiểu rồi Nó kể đồng tiền chứ nó không có biết nhân nghĩa Con của má đẻ ra, má biết lắm Con khỏe hồi chưa nó có chồng Nó cũng như vậy đâu Tại thằng chồng nó khốn nạn Nó mua sự bài đặt cho con vợ nó Nên nó mới sanh tâm mà gây gỗ đó thôi Hôm nọ con về rồi Nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài Nó nói nếu con Mạnh ở đây Thì nó phải thưa với tòa đặng sinh biên tài sản Kéo con mạnh nó sang đoạt đi Còn coi có phải là nó khốn nạn hay không Thôi cái thứ đồ bất hiếu như vậy Má không có thèm kể đến nó nữa Nè má kêu còn qua đây Là muốn nói chuyện con mạnh với con Thầy con tánh hay cố chấp Hay ông thấy việc trái ý Thì ông ghi vào trong trí Và nhớ hoài Không có ai mà khuyên giải ông được hết Tại ông hờn con có một chút Mà ông không chịu cho con Mạnh về bên đó Chứ không có gì đâu lạ Thôi bây giờ thầy con cũng mất rồi Má không muốn để cho vợ chồng cha con tụi bay phân tách nhau ra nữa Vậy từ rầy sắp lên Má cho phép Con muốn rước mẹ con của con Mạnh về bển mà ở cũng được Hoặc để bên này hữu hủ hỷ với má Rồi con qua lại đi nữa cũng được Thầy con tính liệu lẽ nào Thượng tứ ngồi suy nghĩ một hồi cậu đáp rằng Má thường con má muốn cho vợ chồng con tái hiệp Cái ơn ấy giàu mãn đời con cũng không quên Nhưng mà con xin phép cho má con hỏi một điều này Má định như vậy mà không biết con tới đây hoặc con rước về bệnh Vợ con nó có vui lòng hay không Bà hội đồng chân hứng mà hỏi rằng Tại sao mà con hỏi kỳ cục như vậy Sao mà nó không vui lòng thừa mã con hỏi như vậy là vì con thấy vợ con không có tình với con gì hết. Mãi nhớ lại mà coi, ngày vợ con đẻ được 3 tháng, con qua sinh rước, thầy dạy rằng rà. không cho con tới lui nữa. Con hỏi ý vợ con thì nó nói con với nó đã hết duyên nợ rồi. Nó biểu con cưới vợ khác, không còn vợ chồng gì nữa mà tới lui. Nếu vợ nó hết thương con rồi. Mà má ép nó thì cực lòng cho nó chăng Cô ba mạnh nghe chồng nói như vậy Thì cô khóc mà đáp rằng Hồi đó tôi nói nặng mình Là tại chị hai đó đa Đến sau tôi biết chỉ là Chỉ nhiều chuyện Thượng tứ chân hẳn bè hỏi rằng Sao mà tại chị hai Chỉ nói cái giống gì Thì chỉ kẻ bạch Chỉ nói mình chơi bời lung lắm Đêm nào cũng đem mèo chó gì đó về nhà Mình lại đương tính kiếm vợ khác, Chị nói nhiều chuyện lắm, Nên tôi giận, tôi không chịu về bến. Té ra cái chuyện này mà xanh ra cái chuyện kia, Chỉ đặt điều làm cho phân rẽ vợ chồng người ta làm chi vậy? Không, bây giờ tôi hiểu rồi, Chỉ bài chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ mà đâu, Chỉ không muốn cho tôi ở cái nhà này, Chỉ bày chuyện đặng cho tôi ghen, Mà tôi về bên đó tôi ở, Trắng dè chỉ nói tôi lại nổi giận, Tôi không chịu về bên đó, Làm cho cái kế của chị không thành, Nên mấy năm nay chị ghét tôi lung lắm. Đúng là lòng người thiệt sâu hiểm quá, Mà nhất là cái lòng tham lợi, Nó đã giết người, Được như chơi. Thượng tứ hiểu tình ý của vợ rồi, Cậu đã hết phiền, Nên cậu thưa với bà hội đồng rằng, Dạ thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng con xung hiệp Lẽ thì con phải để vợ con ở bên này hữu hỷ với má Nhưng mà con xét tánh ý chị hai Nếu để vợ con ở đây thì chỉ xanh thêm chuyện Rồi trong nhà lại xào xáo càng thêm cực lòng cho má Vậy thôi con xin má để cho con rước hết vợ con của con đem về bển Cho chỉ yên ổn ở trong nhà Tuy nói về bển, xong năm ba bữa thì cũng một lần chạy qua thăm má Chứ không phải đi luôn, xin má đừng có buồn nữa Bà hội đồng chịu cho, thượng tứ xin rước liền Bà nói ngày ấy không được tốt nên bà biểu đợi hai bữa nữa Nhằm ngày 21 rồi sẽ qua rước